dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 361 Ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 58 biểu lộ Đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audi.itz cơ Ngạo Vũ là không giúp được gì cho nàng liền vào lúc trong lòng cố duy nhất thở dài độ cơ Ngạo Vũ thấy vậy Gương mặt Tuấn Tú một mực tràn trề vui vẻ kia không khỏi có hơi tối sầm lại. Duy nhất, ngươi cũng đã biết, ba năm qua, ta làm thế nào mà quay trở về được không? Độ câu ngạo vũ mở miệng, nói đến lời này trên mặt càng là ngũm rõ vài phần đau buồn và chán nản. Nghe vậy, trên mặt cố Duy nhất sưởng sốt, không khỏi lặng lặng nhìn nam nhân Tuấn Tú trước mắt này. Ba năm đã qua. Nam nhân trước mắt này Đã sớm không phải kẻ quần áo lụa là chỉ biết vui đùa Cả ngày cười hì hì năm nào Mặc dù Mấy ngày nay Trên mặt hắn luôn cười hân hoan Thế nhưng ngấu nhiên Cố suy nhất vẫn nhận thấy nét đau buồn trên mặt hắn Nghĩ đến coi như người có vui vẻ thư thái tới đâu Thì cũng có phiền não và tâm sự liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ, ngoài mặt càng là làm vẻ sẵn sàng lắng nghe Độ cơ ngạo vũ thấy vậy, đầu tiên là trầm lặng một khắc Sau đó, ánh mắt nhìn cố duy nhất càng lóe ra sự si mê và quyến nguyến không che giấu chút nào Từ nhỏ đến lớn, ta đều là có cuộc đời sang trọng xa xỉ, vui vẻ thư thái Cho đến gặp phải ngươi, ngươi là người thứ nhất dám khiêu chiến ta Lúc ấy, ta chính là chán ghét ngươi đến chết Thế nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào Bóng dáng của ngươi liền trầm rãi thường xuyên xuất hiện ở trong đầu ta Cho đến lần hội săn mùa thu kia Ngươi vì cứu ta tí nữa mất mạng trong miệng thùng. Cảm giác của ta đối với ngươi liền bắt đầu thay đổi Ta không còn chán ghét ngươi Ngược lại thường xuyên nhớ tới ngươi Càng về sau, ngươi thấy được ta Nói tới đây trên mặt độc cơ ngạo vũ không khỏi ngốm vài phần ngượng ngùng thẻm thùng Dừng một chút tiếp theo hắn mới mở miệng nói Chính là sau này ngươi lại còn nói một lần kia chỉ là bất ngờ Lời nói ngươi không quan tâm chuyện đó đã hoàn toàn gây tổn thương sâu trong tâm của ta Ta nhất thời bị tức giận liền một thân một mình đi khôn sơn Chính là sau khi đi đến Khôn Sơn, ta liền hối hận. Bởi vì, sau khi ta hết giận trong lòng, ở trong đầu, trong suy nghĩ, nhung nhớ, toàn bộ đều là bóng hình của ngươi. Lúc ấy, ta mong muốn biết bao liều lính sông xuống núi trở về, chỉ cần nhìn thấy ngươi là tốt rồi. Nhưng mà lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Khôn sơn không giống môn phái khác để phòng nghiêm ngặt. Sau khi đi vào, nếu như võ nghệ của ngươi không đạt được yêu cầu sát hạch là không có khả năng thả ngươi xuống núi. Vì vậy, ta chỉ có thể đêm ngày khổ luyện, chỉ cầu sớm ngày xuống núi để gặp lại ngươi. Độ câu ngạo vũ mở miệng, nói tới đây, ánh mắt nhìn cố duy nhất, càng là không che giấu chút nào vẻ thâm tình chân thành. Ánh mắt nóng rực thâm tình kia Phản phất như một ngọn lửa cơ hồ Phải khiến cả người cố duy nhất bốc cháy lên Bị độc cơ ngạo vũ dùng ánh mắt nóng rực như vậy Nhìn mình lòng dạ cố duy nhất bắt đầu dối bời Cố duy nhất không phải kẻ ngu Tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của độc cơ ngạo vũ Hiện tại độc cơ ngạo vũ là đang thổ lộ cõi lòng cùng nàng đây Chính là đối với độc cơ ngạo vũ Nàng một mực chỉ coi hắn như là bằng hữu thôi. Hiện nay, bị độc tơ ngạo vũ thẳng thánh biểu lộ như thế, trong khoảnh khắc, Cố Duy nhất cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Liền trong thời gian Cố Duy nhất mất bình tĩnh, lại thấy tay vượn độc tơ ngạo vũ vươn ra một cái, liền cầm thật chặt bàn tay ngọc mũm mím của Cố Duy nhất đang đặt ở trên bàn. Gắt gao ôm lấy ở trong lòng bàn tay Bị độc tô ngạo vũ gắt gao bắt chặt hai tay Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay kia của nam nhân Càng là nhanh chóng truyền tới Nóng bỏng như vậy phảng phất như là nhang thạch nóng chảy Chỉ là đường đầu độc tô ngạo vũ nhiệt tình đến choáng ván Cố duy nhất lại sợ đến lòng dạ dối bời Chỉ là muốn rút hai tay của mình ra Độ cơ ngạo vũ, suy nhất ta thích ngươi, thật sự thật thích, thật thích, ngươi đón nhận ta có được hay không, ngươi làm vương phi cho ta có được hay không, ta cam đoan ta sau này đều sẽ đối tốt với ngươi. Độ cơ ngạo vũ mở miệng thần sắc căng thẳng chăm chú, ánh mắt nhìn cố duy nhất càng là thâm tình chân thành. Nam nhân có thân phận cao quý giống như độc cơ ngạo vũ, lại có sáng vẻ tuấn tú đến thế. Nếu như đổi là nữ nhân khác, khi nghe được hắn nói những lời như thế này, khẳng định sẽ không nói hai lời liền đồng ý. Thế nhưng mà bây giờ, nghe thấy độc cơ ngạo vũ thốt ra những lời như thế này, cố duy nhất chỉ là muốn chạy trốn thôi. Tin đập sồn sập lại mất bình tĩnh. Đối mặt tình ý của độc cơ ngạo vũ rào sạc giống như Thủy Triều Mắt nhung cố suy nhất né tránh phải trái Chính là không muốn đối mặt ánh mắt thâm tình chân thành kia của hắn Độc cơ ngạo vũ, ngươi trước buông tay Không, ngươi trước trả lời ta đã Nghe được lời này của cố suy nhất Độc cơ ngạo vũ lập tức không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói Nghe vậy, Cố Duy Nhất không khỏi nhích đôi môi đỏ mỏng một cái Mặc dù nàng không muốn làm thương tổn độc cơ ngạo vũ Thế nhưng trong lòng cũng biết đau dài không bằng đau ngắn Có một số việc, ngươi đã không có ý Liền phải trực diện nói rõ ràng cùng người ngoài Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất nước đôi mắt xinh đẹp lên Ánh mắt nhìn độc cơ ngạo vũ càng là kiên định vẻ xin lỗi Thật xin lỗi, độc cơ ngạo vũ, tâm ý của ngươi ta hiểu được. Chính là ta vô phương đón nhận ngươi. Nghe được lời cố duy nhất nói, thân thể độc cơ ngạo vũ lập tức chấn động mãnh liệt, đôi mắt mở to. Trên mặt đều là dáng vẻ kinh ngạc bị thương. Tại sao? Độc cơ ngạo vũ mở miệng trên mặt đều là nỗi buồn đau không che giấu nổi. Thấy vậy trong lòng cố duy nhất không khỏi thắt lại một cái Dù sao Độ cơ ngạo vũ đối với nàng là không tệ Hiện nay Nàng lại nói ra những lời gây thương tổn tới tâm hắn như thế Thật sự không nên à Có điều là coi như biết chính mình tàn nhẫn Chỉ là có một số lời nhất định phải nói cho rõ Nghĩ tới đây cố duy nhất dừng một chút Đôi môi đỏ mọng hé ra mở miệng nói Bởi vì ta cũng sớm đã có người mình thích Cái gì? âm một tiếng đột cơ ngạo vũ chỉ cảm thấy như bị trúng sét giữa trời quang trở nên kinh ngạc Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại Ngươi, ngươi có người mình thích? Là ai? Đột cơ ngạo vũ mở miệng Hai hàng lông mày cao lại tràn đầy không vui nghi hoặc Sáng vẻ kia thật giống như đứa trẻ ham chơi Bị người ta đoạt mất món đồ nó để ý Không hề cam tâm Nghe vậy cố duy nhất chỉ là nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới Không nói gì Cố duy nhất càng làm như thế Trong lòng độc cơ ngạo vũ càng là nghi hoặc lo lắng khó chịu Dù sao hắn thích thiếu nữ này như vậy Thế nhưng thiếu nữ này lại có người mình thích Điều này bảo hắn làm thế nào đón nhận Nghĩ đến đây trong lòng độc cơ ngạo vũ liền có một ngọn lửa giận hừng hực, không ngừng cháy đùng đùng. Hai tay giữ cố duy nhất càng dùng sức lớn hơn. Cố duy nhất chỉ cảm thấy hai tay của mình bị độc cơ ngạo vũ nắm đến đau nhất, gương mặt lập tức cao lại một cái. Đau độc cơ ngạo vũ, ngươi buông tay? Không! Duy nhất, ngươi nói cho ta biết, người ngươi thích suốt cuộc là ai? Tại sao ngươi không thích ta? Tại sao? Độ cơ ngạo vũ mở miệng thần sắc tức giận kích động, vẻ mặt không cam lòng. Nhìn thấy dáng vẻ độ cơ ngạo vũ kích động như thế, cố duy nhất chỉ cảm thấy hai tay của mình sắp sửa bị bóp vụn. Độ cơ ngạo vũ, đau, tay của ta đau quá. Cố duy nhất mở miệng đều sắp sửa phát khóc rồi. Nghe được Cố Duy nhất đau khổ cầu khẩn, độc cô ngạo vũ vốn mặt mày tức giận, mới phục hồi tinh thần lại. Lại thấy dáng vẻ Cố Duy nhất tràn đầy đau đớn, trong lòng lập tức giật nảy lên một cái. Hắn vội vàng không ngừng liền buông lỏng tay ra. "Thật xin lỗi, Duy nhất, không phải ta cố ý. Ta nắm gây ra tổn thương cho ngươi sao? Thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi." độc cơ ngạo vũ mở miệng thần sắc bối rối mà lo lắng xin lỗi Thấy vậy, hai tay cố suy nhất mặc dù vẫn còn rất đau Nhưng mà, nàng cũng không nhấn tâm chứng kiến độc cơ ngạo vũ lo lắng Lập tức lắc lắc đầu Ta không sao, ngươi đừng lo lắng Thật xin lỗi đều tại ta quá kích động Nhìn thấy hai tay ửng đỏ kia của cố duy nhất, độc cơ ngạo vũ càng là đau lòng không thôi. Trong lòng càng là ảnh não hối hận tại sao chính mình lại có thể gây tổn thương cho nữ nhân này đây. liền trong thời gian độc cơ ngạo vũ ảnh não, cố duy nhất nghe được lời độc cơ ngạo vũ nói. Trong lòng biết hắn không phải cố ý, cũng không muốn sần hắn. Môi đỏ mỏng hé ra, nàng mở miệng nói. Ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần tự trách Nghe lời này của cố duy nhất Độ cơ ngạo vũ không khỏi nhích đôi môi một cái Đầu tiên là trầm lặng một khắc Lập tức, mới từ từ mở miệng Duy nhất, ngươi không muốn nói ra người mình thích là ai Ta cũng không hỏi nữa Nhưng mà, ta chỉ nói cho ngươi Đối với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta tin tưởng sự chân thành có thể mở được gỗ đá Một ngày nào đó, ngươi sẽ đón nhận ta Độ cơ ngạo vũ mở miệng trên mặt đều là vẻ nghiêm túc kiên định Nghe vậy, cố duy nhất không khỏi nhẹ nhàng thở dài một phen Độ cơ ngạo vũ, ngươi hà tất như vậy Ta không đáng, không Duy nhất, ngươi không biết Ngươi đối với ta mà nói Là người quan trọng cỡ nào Đối với mọi thứ ngươi làm Ta đều cảm giác đáng giá Coi như một mực tiếp tục chờ đợi Hắn cũng cam tâm tình nguyện Kể từ sau ngày hôm đó Khi mà độc cơ ngạo vũ biểu lộ với cố duy nhất xong Mặc dù cố duy nhất trước mặt cử tuyệt hắn Thế nhưng độc cơ ngạo vũ cũng vẫn không chịu buông tha Ngược lại trở nên dính vào người ta giống như bã kẹo cao su. Cho dù cố duy nhất đi tới chỗ nào, hắn liền cùng tới chỗ đó. Đối với điều này, cố duy nhất không khỏi ảng não lại buồn mực. Nàng nên làm như thế nào mới có thể khiến độc cơ ngạo vũ không thích nàng đây? Có lẽ, độc cơ ngạo vũ quá mức trẻ tuổi. Chưa từng tiếp xúc qua với nữ nhân khác. Cho nên, mới có thể để tâm tới nàng ư. Nếu mà như thế... Vậy thì, nàng liền tìm một cơ hội khiến độc cơ ngạo vũ tiếp xúc thật tốt cùng nữ nhân khác. Nghĩ đến trong số đại thần trong chiều trong nhà càng là không bị thiếu thiên kim tiểu thư. Tiểu thư khuê các, luôn luôn có một người sẽ làm độc cơ ngạo vũ đồng tâm. Nghĩ tới đây, cố duy nhất lập tức đi thu xí. Tìm một ngày tiết trời trong xanh ấm áp. Nàng liền mời mọc những thiên kim tiểu thư chưa xuất giá của các đại thần trong chiều vào cung Tên là đại hội nắm hoa kỳ thực là để cho độc cơ ngạo vũ trọn lựa phi tử Đối với việc có thể vào cung, những thiên kim tiểu thư này đương nhiên là vui vô cùng Ai nấy đều đều trang phục lược là trang điểm xinh đẹp mà đến đúng hẹn Cố suy nhất thấy vậy, càng là lôi ghéo độc cơ ngạo vũ Không ngừng lượn quanh giữa những tiểu thư khuê các trang phục lược là Trang điểm xinh đẹp Người có thân phận có sung mạo giống như độc cơ ngạo vũ vậy Lập tức trở thành tiêu điểm của những tiểu thư khuê các này Suy cho cùng Độc cơ ngạo vũ trước kia mặc dù làm đầy giấy việc xấu Thế nhưng hắn cũng để để mà độc cơ ngạo phong thương yêu nhất Hơn nữa dáng vẻ sung mạo rất được Lại là vương gia có một nữ nhân nào là không thích đây Kết quả là không cần cố suy nhất nói thêm câu gì Những thiên kim tiểu thư này liền lập tức sống như ông mật nhìn thấy hoa Vây kín xung quanh độc cô ngạo vũ Thập thất gia thần nữ tên là Thải điệp An hiểu nhất là nhảy múa Thải điệp nhảy múa cho thập thất gia xem có được hay không Thập thất gia thần nữ an hiểu nhất là làm thơ Không bằng liền để cho thần nữ bêu xấu như thế nào Thập thất gia Nhìn thấy những thiên kim tiểu thư này không ngừng vây kín xung quanh độc cơ ngạo vũ Cố duy nhất đứng ở một bên, liền không khỏi có cảm giác thật buồn cười Trước kia còn tưởng rằng nữ nhân cổ đại bảo thủ chính là hiện nay nhìn một cái Những thiếu nữ này quả thực liền giống như sói đói vồ dây vậy Mà giờ phút này độc cơ ngạo vũ chính là chú cừu con đặt mình trong bầy sói Nhìn thấy độc cơ ngạo vũ bị chúng nữ vây kín xung quanh Mặt mày ảng não quấn bách cố duy nhất phì cười không thôi Chỉ là nụ cười trên mặt cố duy nhất vẫn còn không duy trì được một khắc Thì nàng cảm thấy một ánh mắt nóng sực Chính là đang hung hăng nhìn nàng chằm chằm Cảm giác được ánh mắt nóng giữa kia Trong lòng cố duy nhất đầu tiên là giật nảy lên một cái Lập tức nàng ngẩng đầu nhìn lại Thì đối diện chính là đôi mắt mang theo ai oán ảo não tức giận kia của độc cơ ngạo vũ Thấy vậy trong lòng cố duy nhất đầu tiên là giật nảy lên một cái Sau một khắc nàng không nhìn được le lưới tự nhủ không tốt Làm chuyện xấu bị người thấy được Độ cơ ngạo vũ hiện tại trừng mắt về phía nàng Lực sát thương quá lớn Nàng có lẽ 36 kế tẩu vi thượng sách đi Nghĩ đến liền làm Nghĩ tới đây cố duy nhất lập tức xoay người tính toán chuồn mất Tuy nhiên cố duy nhất mới đi 2 bước Chỉ cảm thấy cổ tay căng thẳng Cổ tay của nàng liền lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ tràn trề sức lực gắt gao khóa chặt Cố duy nhất, ngươi làm thật là chuyện tốt Độ cơ ngạo vũ mở miệng, lời này cơ hồ phun ra từ giữa kẽ xăng Nghe vậy trong lòng cố duy nhất giật nảy lên một cái mới từ từ quay đầu lại Đối diện là gương mặt độc cơ ngạo vũ tràn đầy âm tức giận Chỉ thấy giờ phút này độc cơ ngạo vũ cao hai hàng lông mày lại trợn trừng đến lồi mắt Trong ánh mắt nhìn nàng cơ hồ muốn phun lửa Nhìn thấy dáng vẻ độc cơ ngạo vũ muốn ăn thịt người Cố duy nhất chỉ cảm thấy hương mặt cứng đờ Trong lòng biết độc cơ ngạo vũ là thật sự tức giận Cố duy nhất không khỏi đành ha ha cười nói Ha ha ha ha ha, ha. độc Tô ngạo vũ, có chuyện gì thì cứ nói đến nơi đến chốn nha, ngươi đừng nóng giận đi Ngươi bảo không nên tức giận Vậy ngươi hiện nay, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Độc Tô ngạo vũ mở miệng, ánh mắt nhìn cố duy nhất, càng là đầy vẻ chỉ trích lẫn phấn nộ thật sâu sắc Cố duy nhất, ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không, nữ nhân chết tiệt nhà ngươi này Độ cơ ngạo vũ mở miệng, nếu như nói rằng có khả năng, hắn thật muốn cắn chết nữ nhân chết tiệt trước mắt này. Làm hại hắn vừa rồi biết được, nàng lại mời mọc hắn đến đây. Còn tưởng rằng nàng đã thay đổi thái độ. Ai biết, khi tới đây, thấy những nữ nhân mảnh mai làm bộ này trang phục lượt là trang điểm xinh đẹp, lại như sói như hổ. Thì hắn mới biết được là xảy ra chuyện gì. Nữ nhân chết tiệt này lại phải đùn đẩy hắn cho nữ nhân khác. Nàng suốt cuộc vẫn còn có lương tâm hay không?